Chương 20 Đúng là có một tổng hành dinh chuyên phát tinh hậu cung tuyệt mật. Ba ngày sau, Trường Chinh lên tiếng phê phán Liên Xô, rút tên lửa. Nhận vớ là vẫn phải giữ thái độ thân thiện với Liên Xô. Tôi viết hồi ký Trường Chinh với tâm trạng rã rời và trong khung cảnh thất bại ê chề ấy. Về tình cảm cá nhân, tôi bị một mất mát lớn. Trường Chinh đã đổi giọng Ông mà lại theo mau, muốn xô Mỹ chọn nhau, cho rùi mũi chết. Tôi gửi lên trường chinh bản hội ký, viết không hồn, kèm một thư rất ngắn. Đọc thư này, thép mới chớp chớp mắt nói, Sao thư mày viết lạnh thế mày? Tự nhiên nó lạnh thế. Có thể nói, đây là một thức tình của tôi với trường Trinh cũng là mối thức tình đầu tiên trong đời. Chợt thấy như bị vét trắng túi Vét nhẵn cả đến cái tâm sự Tôi ngỡ nhìn ra thấy ở anh Tối hôm cuối cùng ở bãi cháy Đúng ra Đó là tâm sự của tôi Trá hình sang làm tâm sự anh Tôi đang mong đảng cử tuyệt xu thế tả Lặng hành xưa nay trong đảng Và nhất là Nay nó đang rằm rầm rộ rộ Phủ bóng đen của nó Lên toàn bộ sinh hoạt của đất nước Chiến tranh hớn hở đến gần Và cái phao tôi bám vào đã nổ đánh bụt. Hồi ký và thư tôi không có trả lời. Yên bằng. Hoặc là một Viết quá tội không thể dùng được. 2. Trường Chinh không cần đến hồi ký nữa. Viết hồi ký là Trường Chinh muốn phất một ngọn cờ tập hợp. Lúc dự định viết, ông quá biết ông có chỗ dựa ở Hồ Chí Minh, Phỏ Nguyên Giáp muốn cùng chung quan điểm với ông. Nhưng ông không ngờ Lê Dưỡng, Lê Đức Thọ, Nguyễn Chí Thanh đã có thể gây gắt đến thế với việc Hồ Chí Minh không biểu quyết. Và ông bằng lòng điểm chỉ vào nghị quyết chính là bố dưỡng tinh thần, như tôi nói. Vậy thì chả còn lý do để cho hồi ký của ông ra mắt nữa. Mấy năm sau này ông có gọi mấy nhà báo đến như Lê Điền, Bùi Tín để viết, nhưng tôi nghĩ ông chỉ cố để phía Lê Dưỡng không nghi ngờ ý định phất cờ tập hợp Bằng hồi ký mà ông định viết từ 1962, nhắc lại bộ ba chủ chốt Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp trên Bắc Vó, Tân Trào Ông nhờ mấy nhà báo kia vì họ đều rất sùng bái dưỡng. Tôi bảo Trường Chinh quy hàng, nhưng với ông thì ông đã gương mẫu chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, cá nhân phục tùng đa số. Cấp dưới như ông, Chủ tịch Quốc hội, phục tùng cấp trên như Lê Dưỡng, Tổng Bí Thư. Mấy hôm sau, gặp tôi ở sân báo, quan đạm bớp bớp tay tôi, nói, mình vừa lên anh Năm, tức Trường Trinh Về, anh Năm bảo sao Trần Đĩnh lại xa đọa chứng trị thế? Tôi nghĩ thầm. Chẳng biết ai xa đọa. Mới hôm nào ông thư cho tôi, tán thành với tôi, là ta tắp lắp Trung Quốc quá nhiều, nguyên nhân vì ta yếu lý luận và kém tổng kết kinh nghiệm. Vâng, cải cách ruộng đất làm cho ông điêu đứng thế, mà ông lại quên ngay bài học. Trong khi đó, tôi vẫn nghe quan đạm nói. Với riêng mình thì mấy đứa sống với nhau từ trên rừng. Mình muốn nói với Trần Đỉnh rằng Trần Đỉnh có thể chửi mình thế nào cũng được. Thế nhưng Trần đỉnh chửi mau chủ tịch thì mình đau lòng lắm, lắm. Tôi rút tay ra, quay đi. Tại hội trường Ba Đình, tháng 1 1964, trước các cán bộ cao và trung cấp, học tập nghị quyết chính, Trường Chinh tuyên bố đại ý Đảng ta và nhà nước ta về cơ bản thống nhất với đường lối đối ngoại và đối nội của Đảng Cộng sản và nhà nước Trung Quốc. Tôi nghe Nguyễn Thành Lê thông báo tin này ở cơ quan mà tưởng sụp đổ, ngỡ như Nguyễn Thành Lê chủ yếu chỉ nhằm bảo điều đó với riêng tôi. Sau đó, tôi gặp Trần Châu Anh nói, hôm qua Hoàng Minh Chính bảo anh là Chính đã có phát biểu bác bỏ tại chỗ Ý của Trường Chính Tôi liền tóc ngay tới Chính Anh cho hay, tại hội nghị phổ biến Nghị quyết chính ở trường Nguyễn Ái Quốc Trường Chính giới thiệu nghị quyết Hoàng Minh Chính đã đứng lên bác lại Vặn ngay Trường Chính Hội nghị Trung ương chính không đủ tư cách xóa Nghị quyết đại hội 3 năm 1960 Phải là một đại hội đảng mới bỏ được đường lối xây dựng hòa bình ở miền Bắc, chiếu cố miền Nam. Chính nói, đánh Mỹ sẽ là cưỡi lưng cọp giữ, chứ không phải cưỡi cọp giấy đâu. Kể lại với tôi, chính còn cười. Thế không phải cưỡi lưng cọp giữ, thì là cưỡi bò đi chơi à? Mao bảo toàn thế giới căng đế quốc Mỹ ra mà đánh, nhưng Mao cấm dân Trung Quốc đổ máu. Người ta khôn thế, chứ đâu dạy như ta. Tôi bắt tay chính rất chặt và nói, đúng, đâu có phải là cưỡi bò. Mao rất giỏi vụ âm binh, lò gan thép này, làm công xã này, việc chim sẻ này, đều cả nước rầm rổ làm Nhưng đánh Mỹ thì bảo nước khác, cũng như hiếu chiến thì lại chửi Mỹ phá hoại hòa bình. Nay nơi dễ suối cho chọn nhau hơn cả là Việt Nam, sẵn có hai miền và đêm không ngủ ngày không ăn. Lúc ấy, có một chỗ kẹt ghê gớm, đảng hết sức bí mật chuẩn bị chiến tranh, ngay nghị quyết chính cũng có hai phần. Phần hai mới nói về đánh Mỹ, nhưng tuyệt mật, chỉ phổ biến đến một bộ phận nhỏ cán bộ cao cấp, cho nên chúng tôi không thể vô bằng vô cớ, đùng đùng kêu lên phản đối chiến tranh. Ai chiến tranh? Đảng bảo vệ hòa bình cứ mà. Có đánh Mỹ đâu mà đảng tranh luận với chúng tôi chuyện nên hay không nên đánh. Đảng chỉ chống chủ nghĩa xét lại Bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa mát lê thôi Rồi nữa Nếu có chủ trương đánh thật Thì sao anh lại biết được bí mật nhà nước Anh thế là tôi rồi Trong khi hết lời ca ngợi phản chiến ở Mỹ Thì tại sao trừng trị chúng tôi ác nghiệp đến thế Và đặc biệt Trước sau không bao giờ nêu tội danh phản chiến của chúng tôi ra Kìa, nếu ra để mà lộ ý định phát động chiến tranh hay sao? Hơn nữa, để cho tia lửa phản chiến của chúng tôi có cơ lan nhanh đi khắp đất nước ư. Chụp cho chúng mày cái tội tay sai lật đổ hèn hạ là hay nhất. Tôi bảo chính, tôi quá thất vọng về trường chính. Chính hơ hơ cười, mình thất vọng hơn ấy chứ. Chính ông ấy nhờ mình viết cho ông ấy diễn văn đọc ở Đại hội 22, ca ngợi chúng sống hòa bình mà... Lúc đứng lên ở giữa hội trường, bảo đánh Mỹ là cửi cọp giữ chứ không phải cọp giấy, mình nhìn xoáy vào ông ấy, thế này, như định hỏi, sao hôm nay đồng chí nói khác? Thế nét mặt ông sao? Ông ấy nhìn lại, ông ấy thì kín lắm. Xuất hiện bài bè phân hạng xét lại ở báo Nhân dân. Trần Châu Trần Đỉnh Hồng Hà, Khánh Căng Hữu Chỉnh Cộng Hòa Hồng Thao, Chính Yên Lưu Động Cũng Vào và một số tên nữa. Thế ra tôi Á Hậu 1, Hồng Hà Á Hậu 2. Rồi nhờ quay lưỡi nhất trí, Á Hậu 2 vào ban bí thư Trung ương Đảng. Hoa hậu và Á Hậu 1 thì khốn đúng. Bao nhiêu ngâm và bình rang rang ở cơ quan báo, cái cao siêu của nhập ký đường về của Tố Hữu mới ra mắt. Chiếm gần 1/3 trang báo nhân dân. Nó hóa thành đỉnh thơ ca và ngang với sóng cụ trạng. Hạ cho Cẩm Ly một câu thành trị lặng im là tiêu ma mẹ nó cu cậu rồi. Hay, rủ Castro theo bản câu, có về Nam Hải với anh thì về, quá hay. Xưng là anh, quá đúng. Lúc ấy, có ý cho rằng Castro bị liên xô uống. Hay vẽ vong nhất, hai câu, bên đây biên giới là nhà, bên kia biên giới cũng là quê hương. Một bữa tôi hỏi móc một bao nhẹo. Này, sao không đọc? Bác bao tuy ở rất xa, bác hồ ta, đó ấy là bác mau. Đọc chứ? Đọc luôn, và sau đó hấp đầu hỏi. Có biết bài này còn hay hơn nữa không? Mau trạch đông tôi đã thấy dám người cao lòng lộng đẹp như một ngọn cờ hồng, trên mặt người, mặt đất bên mông. Còn nhiều nữa, nghe không? Ừ, anh Lê Dưỡng biết sao? Tư tưởng Mao Trạch Đông là tư tưởng Lenin Của thời đại ba giọng thác cách mạng Á Phi La Đọc đi chứ Văn bản tất đọc cơ mà Đọc thuộc lòng vào Khương Hữu Dũng kể Khi làm việc tái bản tập thơ Ta đi tới của Tố Hữu Anh rất ngạc nhiên Thấy Tố Hữu gạch chéo chữ thập Lên khổ thơ Hoang hô đại tướng võ nguyên giáp Rồi nói bỏ đi Người này hết phải trò lịch sử rồi. Trước khi ra tay đổi tiền năm 1985 làm tan hoang cuộc sống của dân nước, Tố Hữu đã gieo tay đổi ghế. Những ngày tháng ấy, nổi bật lên trên mặt trận tư tưởng là Nguyễn Chí Thanh, Tố Hữu. Thanh có một bài nói làm cán bộ quá ư xôn xao vì tầm chửi rủa cây đọc phủ phạt và rãi thẳng của nó. Chính Yên đã đưa tôi đến nhà Nguyễn Cách Tiếp đọc bài báo nảy lửa này. Một ấn tượng bao trục Kinh sợ Sao có thể thù ghét những cái vui nho nhỏ Của kẻ khác đến thế Sao tự cho mình có quyền bọc tay Vào đời người khác như thế Sao cho phép mình làm phán quan lập trường Đạo đức để ngạo mạng Lên án người khác như thế Bài nói rất dài Chính yên đọc hơn một tiếng Chiếc mùi xoa cô con gái thôn quê Mua làm nơ buộc tóc Cũng bị rủa là học đòi tiểu tư sản Văn công lên diễn sao cứ phải phấn son từ phi diễn cho nước ngoài thôi Chứ còn thì cứ là diễn mộc mặc thế nào thì lên sân khấu Cứ để nguyên thế ấy Bà tướng, vợ Phạm Kiệt Cũng bị chửi là đổn dáng như khỉ Nhà tiếp ở cách hàng vàng giả Mỹ ký xưa kia chút ít Ở tiếp về sau đó Tôi bảo chính yên Xưa kia có một Mỹ ký Và họ nhận họ hàng giả Nay la liệt mát ký nhưng đều nhận mắt thật. Cụ Hồ đã yêu cầu thu hồi bài nói. Vài năm sau, Hồng Vệ Binh Trung Quốc cũng nói y thế. Nguyễn Chí Thanh đánh phá ác liệt tiểu thuyết phá vây của Phụ Thăng vì có câu Hòa bình là nguyện ước của vạn vạn con người. Rồi vào đời của nhà văn quân đội Hà Minh Tuân Thép mới, như phong bảo tôi viết phê bình. Tôi nói, Tuân bị chê mãi là tô hồng. Thì nay sửa bằng bôi đen ti ti đi Chứ có gì đâu mà phê Sáng sau, Như Phong hớn hở đến nói Mày thôi, để tao viết Như Phong là cụ văn hóa quốc quốc Nhưng nay cũng ở danh sách những người mê mau Sụt bái mau, mau nhiều Bảo tôi, tối qua ông Thanh gọi tao đến Nói đây là thuốc độc Anh phải vạch trần ra Như Phong viết Vào đời, chén thuốc độc Bại hoại tan một đời Hạ Minh Tuân Đọc đầu đề báo Tôi bảo Như Phong Thuốc độc là của ông Thanh Còn chén chứ không thịa hay bác Là do dược sĩ Như Phong quy định Như Phong hí hí cười Thuốc độc thì một chén Đã là đủ đô rồi Còn gì nữa hả mày Sau bài báo này Như Phong lại được dùng Rồi sang báo văn nghệ Nhưng cuối những năm 70 Chính anh đã bảo tôi Mày nhìn rõ lão mau rất đúng Và rất sớm Giữa năm 1963 Nguyễn Chí Thanh có bài Đăng tranh nhất báo nhân dân Kêu gọi tiết kiệm lương thực Hợp tác xã Cha chung không ai khóc Năng suất thấp, thấp gạo thiếu Biện pháp duy nhất thích hợp Là bớp miệng lại thành nay liệt bún vào bản xa xí phẩm Biết hẳn Tại sao phải ăn bún Lúc Tố Hữu mở bữa thịt chó khao in tiểu sử cụ, chưa hợp tác hóa nông nghiệp, bún ê hề, thanh ca ngợi, thiên tài bếp nút dân tộc thể hiện ở tổ hợp bún thịt chó mắm tôm. Từ ngày hợp tác hóa nông nghiệp, quản lý hết thóc gạo thịt thà, kể cả chó, thiên tài bếp nút gần như tiêu ma. Một cá nhân bèn dám lớn tiếng truy hỏi dân tộc sao phải ăn bún và nổ bọc phá vào nền móng thiên tài ẩm thịt dân tộc. sau phải có chế độ đổi tem gạo lấy bún để duy trì tổ hợp thiên tài đọc xong bài báo của một cá nhân dám lên tiếng truy hỏi chân tộc sao phải ăn bún tự nhiên tôi sang buồn thợ rèn hỏi lại chuyện dạo nào thợ rèn theo thư bạn đọc là một bài chuyện lớn chuyện nhỏ phê một xe hơi chở mấy cậu ấm chạy chơi trên bãi biển sầm sơn đang bủi tắm đông người bài có chú thích hẳn số xe hơi Đúng hôm báo đăng, hai anh công an đến gặp thợ rèn, hỏi tại sao anh đã kích cái xe có biển số kia, rồi cho biết cái xe đó là của anh Thanh, phải cảnh giác bọn phản động bôi nhỏ lãnh tủ. Chúng tôi đem thư về, nghiên cứu bút tích, tìm kẻ tố cáo. Tôi thấy Nguyễn Chí Thanh lần đầu ở chiến dịch tỉnh Phúc 1951. Ở mặt trận về tổng cục chính trị tiền phương, đến một đầu lũng nhỏ, tôi chợt nghe thấy tiếng thú gầm gừ và tiếng vật lộn. Rẽ vào một tràn ruộng cản, tôi chậm chân lại. Một người quần áo nâu đang vật nhau với một con bẹt rê to tướng. Người nằm dưới gạt đầu chó ra nhìn tôi kẻ phá quấy, rồi lại tiếp tục cuộc đọ tài cao thấp. Tôi nhận ra một khuôn mặt vuông vứt, xám đen, dân giả, nhưng oai. Vào cục tuyên huấn, tôi hỏi tử pháp đang trực ở đó, rằng ai ở đây mà tay thế vật nhau với bẹt rê. Tử pháp thủng thẳng, ông tướng nông dân Nguyễn Chí Thanh, người vẫn phê bình cán bộ đến cà phê cô Hạ Cao Vân là hòa bình hưởng lạc đấy. Năm 1964, tôi đi với hai nhà báo Trung Quốc Lu Li và Xi si Hong si vào Vĩnh Linh. Khi trở ra, tôi đến Nguyễn Tuân. Anh hỏi thăm, ông chủ nhiệm nhà giao tế Động Hới còn không? Rồi hạ giọng hỏi, ông hay gần các ông to? Tôi xin hỏi ông, là có thật anh Thao, Nguyễn Chi Thanh? Thanh đạm như vẫn đồn không? Tôi nói, tôi không rõ ông này. Tuân bèn nói, Lần ấy, mình dẫn Gia và Abraham của tờ Nouvelle Critique vào trong đó. Đến nhà giao tế, nhờm vào tủ rượu, mình thấy hai chai champagne Moe et Chandon. Thì mừng quá, bèn khen sự chủ nhiệm chuẩn bị đến cho cả rượu ngon của Pháp cho khách quý Paris. Sự chủ nhiệm bèn nói, không, đây là dành cho anh Thao. Anh Thao ngày nào cũng hai chai. Sáng sau, sắp lên đường đi tiếp, xuống nhà ăn thấy hai cái thồi to, kê sát vào nhau, bày đầy món ăn rất ngon. Mình lại nhanh nhẩu khen tay chủ nhiệm khéo chuẩn bị cho ông khách quý Paris có cái ăn trong mấy ngày ở Vĩnh Linh. Sư chủ nhiệm lại nói, Dạ thưa bác, hôm nay gia đình anh Thao lên núi đi săn với thường vụ tỉnh ủy. Các cái này là phục vụ các anh ấy đấy ạ. Kể đến đây, Tuân dành mờm ra cười đánh khì một cái, rồi nghiêng người đặt tay lên đùi, gật gù. Như tượng người suy tư của Hô Đăng. Nhưng chán đời Hai năm sau, 1966 Chuyện cũng dính đến ô tô Hôm ấy, Mỹ nếp bơm Phú Thượng Khoảng ngã ba đường Bưởi Làm việc với anh chị em tù trong Nam ra Ở K15 Nghi Tàm 5 giờ chiều Nguyễn Khải và tôi về Thì Ngọc vào đám đông bà con lũ lượt chạy về Hà Nội Ngãn hết cả đường chợt một vông ga đen Từ Hà Nội Nhích từng vòng bánh lên phía Phú Thượng Trên xe, ba đứa con trai nhảy từ ghế trên xuống ghế dưới Và Nguyễn Chí Thanh lặng ngắm hồ tay đỏ tía ánh chiều tà Trước khi tới tham quan nơi bị bơm Mỹ Tôi nói, đang buồn trong cửa biển chiều hôm kìa Ông ấy nên đeo khăn tan Khải nói